một phần một hai thấm đặt chiếc thúng không xuống cạnh bồ lúa đưa tay vén vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán đoạn móc chiếc gương tròn trong túi ra xăm soi cô cười duyên với khuôn mặt bầu bĩnh của mình trong gương thấm hài lòng cất gương vào túi đoạn ngắm nghía vóc dạ của mình cô ưỡn ngực ra rồi lật đật níu hai vạt áo kéo trề xuống như có ý muốn che lấp bớt khuôn ngực tròn căng Nhưng cử chỉ ấy chỉ làm lộ thêm những đường nét Mà Thấm muốn cố giấu bớt Vừa lúc ấy Ba lành Người làm công của ông hội đồng năm Cùng một chủ với Thấm đi chờ tới Anh ta đứng khựng lại Đấm đuối nhìn cô gái Nghe động Thấm quay lại Cô thở ra và vui vẻ nói Anh làm người ta hết hồn à Tôi tưởng đâu bà hội đồng đi rạo chứ Mà làm gì đứng sừng sững đó như cho chồng vậy Ba lành lấp bắp đáp tôi đi đấy lạc nhựa để đánh qua chèo thì đi lấy đi ba lành vẫn còn lưng khựng ở đó thấm lại hối sao không đi bà lành liếc ngang về phía cô gái ấp úng lên tiếng cô không lo đi xúc lúa đi chứ cứ đứng ở đó sầm soi ngắm vuốt hoài à hai thấm nhíu mày việc gì anh xí vô chứ ba lành chắc lưỡi không phải tôi chê ba gì tôi cũng chịu vậy lắm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 Cô ta cười tươi và dịu giọng bảo ba lành Tôi biết chứ sao không Ba lành rên rỉ Vậy mà cô còn nói đánh đầu Thấm dội xua tay Thôi thôi tôi muốn phá anh chơi đó mà Nghe lời anh tôi đi xúc lúa cho vịt ăn đây Chịu chưa Mắt ba lành sáng lên Tôi cũng đi lấy lạc dừa đây Thấm giới tài lấy thúng lên Cô vừa dậm đi thì ba lành đã kêu giật ngược lại khoan đã cô thấm dựa lưng vào vách cằn tăng của bồ lúa trong một dáng điệu nửa như chờ đợi nửa như khinh khỉnh cô liếc xéo ba lành như để dò xét đoạn đụng định hỏi gì nữa đó cha nội ba lành cúi mặt xuống ấp úng tôi nói thiệt chứ không phải giỡn đâu thấm dậm chân chắc lưỡi coi anh kêu tôi lại rồi khi không lại trách móc tôi ngang xương bây giờ anh muốn nói gì thì nói đi chứ cứ lập cặp hoài thì mụ nổi tôi cũng không rõ được hơn nữa tôi với anh cứ đứng lúc thúc ở kẹt lẫm lúa tối mờ mờ như vậy rủi ông hội bà hội đi sớt qua thấy được bà lành lạnh lùng ngắt ngang lời thắm nếu cô nói vậy thì thôi coi sao lại vậy bộ anh không sợ chủ hay sao bà lành thở dài buông thõng hai tay Nên rằng vậy nhưng thôi bây giờ tôi không có chuyện gì để nói với cô hết thẩm đứng thẳng người lại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 Hay kẻ ăn người ở khác trong nhà hay được ấy, thì nguy cho tôi lắm. Thì ở đây có ai đâu mà thấm sợ. Thấm thở ra đoàn hỏi. Mà cậu đứng ở cà khóc này làm chi vậy? Đợi thấm chứ chi nữa? Thấm hơi cúi mặt xuống. Sao cậu biết tôi vô đây? Hồi nãy anh nghe thấm nói ở dưới bếp là sửa soạn cho dịch ăn. Nên anh lẻn lên đây trước để chờ. Chà, chờ thấm lâu thấy mồ Anh ta nghiêm vọng lại Mà thấm nói chuyện rù rì với ai ở đầu kia lâu quá vậy Thấm chớp mắt ấp úng Dạ dạ một giây đoạn làm tỉnh đáp À anh ba lành đó mà Anh đi lấy lạc dừa để đánh qua treo Tôi gặp ảnh nên phải ba điều bốn chuyện cho phải phép vậy mà Nhầm chắc lưỡi Ôi thằng chết dầm đó Hơi sức nào đâu mà thấm nói chuyện cà kê dây ngỗng với nó đó Không biết Đến đây nhầm lùi hẳn vô kẹt Và đưa tay ngoắt thấm Xích vô đây Để anh nói cái này cho mà nghe Thấm đỏ mặt E ngại nhìn vào góc lẫm lúa tối om Ấp úng. Thôi cậu à Coi Việc gì mà thôi Vô đây Đặng anh nói cái này Ngộ lắm Thấm lại ngó chừng ra phía sau lưng Rủi ai Anh nói không sao hết trơn mà Ba má anh đi sớm Thấm cũng biết rõ Chứ bộ không sao Năm thở mười thì mới có dịp như vậy Thấm mau lại đây Anh nóng ruột nóng gan quá trời quá đất đây nè. Từ hôm nay anh muốn gặp riêng thắm Mà bị kỳ đà cản mũi cản lái hoài. Tức muốn bể ngực. Thấm mừng mê dành thúng. Cậu có chừng anh ba lành. Ôi thằng đó mà kể số gì. Nó lo công việc của nó. Chứ đâu có dè hai đứa mình núp ở đây đây. Hơn nữa nếu nó thóc mạch này nọ Anh vẫn cổ nó lõi ra sau lưng. Mà chẳng lẽ mình ngán nó sao Thấm. Giọng thắm trở nên rầu rầu. Nhưng thân phận của tôi như vậy Mà cậu như vậy Thì tôi thấy không nên Cậu à bề gì tôi cũng là một kẻ đi ở đợ Nhầm chắc lưỡi Thấm sao kỳ quá Anh thương Thấm là đủ rồi Thấm ngó lơ lên bồ lúa Nhưng rồi việc thương ấy sẽ đi đến đâu Đời nào ông bà hội đồng cho phép cậu tính tới nữa Cậu có thương tôi Cậu cũng nghĩ xa một chút Nếu ẩu tả sau này việc đổ bể ra Thế nào ông bà hội đồng cũng tống tôi ra khỏi nhà Tới chuyện đó tôi chỉ có nước khóc một mình Chứ làm cái gì hơn được Đó là tôi chưa kể việc tôi về nhà Bị ông già bà già quánh cho róc xương nữa Thấm sao hay lo bao đồng quá Anh nói thiệt Thà anh để cho ba má anh từ anh Chứ đời nào anh liếc thấy cô gái Vẫn còn có vẻ e dè nhầm bèn nói thêm Thấm lo xa như vậy cũng phải lắm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 Nếu Thấm cứ ép bụng gian ra hoài Có ngại anh làm ẩu ra Thấm khẽ kêu lên Ý chàng đét ơi Cậu làm vậy tôi chạy tét luôn ra Thôi cậu để tôi đi suốt lúa Kéo ba con vịt nó đói meo chết hết Nhầm đưa tay níu chặt lấy tay Thấm Bộ Thấm quý mấy con vịt đó hơn anh sao Anh cũng đang chết thèm chết khác chết đói đây nè Thấm dặn mặt lên Cậu mà đói khác Nhầm kéo cô gái lại gần Anh đói Thấm đó... Thấm giật mạnh tay ra. Thôi đi cậu, cậu nói bậy hoài. Nhâm tiện thể ôm lấy ngang eo ếch thấm kéo vô trong. Thấm chỉ kêu lên nho nhỏ. nhỏ. Kỳ quá cậu à, rủi ai thấy... Nhâm vừa hôn vào cổ thấm vừa nói. Không có ai biết mà. Thấm lúng búng. Có chừng, anh ba lành. Nhâm gạt ngang. Mười lành bây giờ cũng chẳng sao, đừng nói là ba. Thấm thở mau. Thôi đi cậu... Nhâm không ừ hử gì hết Mà càng ôm siết lấy cô gái Thấm ngõ nhanh ra phía sau Làm nhâm giật mình Anh ta cũng ngẩng cổ lên Nhìn về hướng ấy Thấm là quảng hoài à Có khỉ gì đâu Nhưng cũng phải có chân Thì có anh dài mặt ra đây này Thấm nhỏng nhảnh nói Anh nó còn biết gì nữa Giả tỉ trời gầm một bên Nhâm nghiến răng siết mạnh thấm Và nói luôn Thì anh cũng không nhả nữa Thấm nhăn mặt kêu lên Đâu người ta thấy mô à Nhầm chắc lưỡi Thấm kêu la chói lối như vậy Thiên hạ bu lại đây bây giờ Thấm phụng phiệu Ai biểu Nhưng vì cô không nói thêm gì nữa được Ngoài mấy tiếng thôi cậu đứt đoạn yếu dần Rồi cuối cùng chỉ còn những tiếng thở mau Xen lẫn với tiếng rút rít Hoặc tiếng kêu nhỏ Nửa như dùng dần Nửa như thích thú Kỳ thấy mồ à Chiếc thúng trên tay của thấm rơi xuống đất từ lúc nào Tựa lưng vào vách bồ lúa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 Để chấn an cô gái Anh ta ân cần hỏi Bộ có gì lạ lắm sao thắm? Nếu giữ lại hai vạt áo Cho hai mí khuy xếp chéo lên nhau Thấm cúi mặt Và trả lời dọc một Như đang bực mình một cái gì đó Không có gì hết trơn Nhưng thôi Nhâm cười mơn Và xà lại Khiến Thấm gần như la hét lên Em biểu thôi mà Biết rằng cô gái đang chống chọi với chính cô ta Hơn là với mình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 Chứ không mất tỉnh táo như ban nãy nữa Cô cứ liền miệng kêu khẽ. Thôi đi anh Để rồi cuối cùng cô cương quyết Chụp lấy tay của nhầm lại hất mạnh xuống Nhầm ngơ ngác. Sao vậy thắm? Thấm bậm trợn vuốt sửa lại áo quần và đáp Còn hỏi gì nữa Bố anh tính làm tới hả Bố anh nói em dễ lắm chắc Mặt nhầm sườn trần Anh ta ấp úng tự bào chữa Anh có làm gì quá lố đâu Thấm cười lạc Xí? Không quá lố Bọn em nói gian nói dối chắc Ban đầu em có nói gì đâu Nhưng rồi anh Chứ anh làm gì mà Cô bỏ dở giữa câu, Và sẻn lẻn nhìn xuống dưới áo Tận mẫn đưa tay vuốt đi vuốt lại mặt quần Như muốn xóa một nếp nhăn vô hình nào vậy Nhằm soi mỏi nhìn cô ta và cười khang Thật Anh không dè thấm chứng ngay như vậy Anh tưởng thấm hiền Thấm mỉm cười thiền như cục bột khén để anh do tròn bóp méo gì cũng được hen chắc anh muốn em kêu anh bằng cậu hoài giọng cô trở nên rắn rỏi em ở đợ thiệt nhưng ở đợ với ông bà hội đồng nhầm câu mày thấm nói cái đó mới bậy đa thấm đều giọng nói tới mà ví dụ em có đỡ đợ với cậu đi nữa thì không phải em ở đợ luôn cái chuyện yêu đương bộ cậu muốn em thương cậu à hay là cậu cho em là một món đồ chơi một thứ trái cây trong giường Mà cậu muốn bước hái lúc nào cũng được hết nhầm tác nựng vào má thấm Thấm nó điên rồi sở dĩ anh có hơi nóng nảy một chút Vì anh thương thấm ghê lắm Nhất là từ khi thấm mạnh dạn xưng hô anh em với anh thắm còn kêu anh bằng cậu Tức là thấm muốn rủa anh đó Thấm hớn hở trở lại Nhưng rủa em quen miệng kêu anh Trước mặt ông bà hội đồng thì sao Nhâm cười theo Tùy lúc chứ thấm Quen cái điều đó thì chết cả đôi Bây giờ thấm hết giận anh chưa Hỏi để làm tới nữa hả Bậy Nói vậy thấm bộ tay buộc chân anh hoài sao Thấm nguyết dài Ai biểu nó tái mái chi Cô ta cúi mặt xuống Với Tại chỗ trong kẹt trong hốc túm ro như vậy nè Phải đứng mỏi chân thấy mồ Phải dòm trước ngó sau Lên rụa cầm canh nó thì Thì anh nghĩ coi sướng ít gì Chắc anh không muốn nại ép em Phải chịu cực khổ như vậy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 Chắc mèo rượt chuột Và làm rớt cái gì đó Chắc có ai anh à Nhầm ôm lại cô gái Ai cũng thấy kệ họ thẩm giáo giác ngó ra phía sau Sao em nghi có ai rình mò quá anh à Cũng thấy kệ Người ta đang Thấm lại xô anh ta ra Hấp tấp sửa lại quần áo Ở đầu này thấy cặp ấy không chịu ló ra Ba lành càng thêm sốt ruột Anh ta kỹ ra một kế là nói khang với một kẻ vô hình Mày kiếm cái gì đó Tám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 Nhưng rồi cô lại đứng khựng lại khi thấy bó lạc vừa nằm chình in dưới đất. Cô nhíu mày một giây, đoạn từ từ ngước mắt nhìn lên trần nhà. Khi thấy rõ ba lành đang ngồi xếp ve trên đấy, thấm cười gằn Anh phải không? Ba lành ấp úng. Ừ, tôi vừa lấy mấy bó dây dừa đây mà. Thấm bậm trợn ngoắt anh ta xuống. Đứng giả mù sa mưa, xuống đây để tôi hỏi. Ba lành miễn cưỡng lết ra đầu cột, ngừng lại hỏi vọng xuống. Chuyện gì vậy cô? Thấm đáp gọn bưng Xuống đây rồi biết Tôi có làm gì đâu Thấm dậm mạnh chân gắt lên Tôi biểu xuống đây mà Ba lành thở dài dần dàng leo xuống Như muốn kéo thời gian Giáp mặt thấm lâu được chút nào hay chút nấy Và khi đặt chân xuống đất Anh ta lại làm bộ không dám ngó thẳng lên mặt thấm Thấy thế thấm chống nạnh lên Lạnh lùng cất tiếng hỏi Xong xuôi hết chưa Ba lành đứng thẳng người lại Cười gượng Bộ có chuyện gì hay sao mà tôi coi bộ mặt mày cô quảo đeo vậy Thấm rướng giọng lên Thiệt anh không biết chuyện gì hả Chứ ai thò tay mặt đặt tay trái Liệu bỏ lạc dừa này xuống đây bà lành làm tỉnh À tưởng gì tôi xúc tay làm rớt đó mà Thấm cười lạc Trớ hay quá ha Còn ai mở miệng kêu thằng tám thằng chín nhoi lên đó Bộ thằng tám thằng chín của anh là cốc cột cốc kèo à Hay là ma là quỷ gì chắc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 có phải anh nằm kêu réo um sùm để phá đám tôi không ba lành như một kẻ nắm được ưu thế sáng mắt lên và cười cô đi xúc lúa thì ăn nhậu gì đến tôi mà tôi phá đám thấm hết còn nhìn nổi nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt tôi hỏi anh thấy cái gì rồi cấm trả lời vòng do đó nghe. ba lành cúi mặt xuống hỏi lại nho nhỏ có phải cô gặp cậu ba không ừ rồi sao Ba lành ngước mặt lên với cặp mắt đầy vẻ than quán Cô còn hỏi tôi nữa Mà tại sao cô lại để cho cậu làm vậy chứ Thấm đâm ra sẻn lẹn Nhưng vẫn giả giọng cứng rắn Làm cái gì đâu hả Bộ nói chuyện một chút rồi mất màu hay sao Ba lành rầu rĩ lắc đầu Tôi thấy hết trơn á Tôi thấy Thôi Tôi nói mí mí vậy á Cô đủ hiểu rồi Đừng bắt tôi phải khai hết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 bây giờ anh lo mừng công việc đi để rảnh rỗi tôi sẽ kể hết cho anh nghe anh yên tâm đi tôi với anh mà xa lạ gì mà anh phải cật vấn với lại anh cũng đã thấy tôi có sao đâu bà lành kêu lên tôi đang nóng như bị lửa đốt mà cô để quẩn đãi như vậy sao được cô phải cho tôi biết liền bây giờ chứ không tôi không chịu đi đâu hết nằm giả như con nít hả bà lành đáp liền ừ đó thấm thở ra một hơi dài như cam phận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 Ba lành gật gù. Tôi cũng muốn nói với cô y như vậy. Thì đó, tôi biết rõ phận mình lắm chứ đâu có u mê ám chướng gì. Biết rõ mà còn lẹo tẹo như vậy. Thẩm hãy xẻo anh ta. Nữa, anh cứ đâm vô thọc ra hoài thì tôi làm sao nói hết được. Đây nè, tía nội. sở dĩ tôi phải chịu trận như vậy là vì bề vì cậu cũng là chủ. Bộ chủ rồi muốn chủ luôn cô cũng được sao? Thẩm nhăn mặt. Anh nói cái giọng đó hoài à Nhưng cậu bắt ép tôi thì làm sao Nói thiệt với anh á Nếu hồi nãy tôi không dục quỡ cầu mưu Vì tôi biết có anh ở gần Thì cậu đã làm bất kể quân thần rồi Chứ không phải chỉ mới Cụ cưa cùng nhầy sơ sơ vậy đâu Thiệt tôi khổ hết chỗ nói Vậy Cô không có miệng để la à Thấm thở dài sườn sườn Cậu làm cho mình căm hộng mới ức chứ Tôi có thấy cậu bịt miệng Cô hồi nào đâu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 Cô biết là không có mà Phải được vậy tôi cũng lại Thấm mỉm cười Thì tôi nói cậu đặt điều mà Mình là người ngay mà Sợ gì hả Thấm lại thở dài Anh nghĩ coi Mình có ngay đến đâu mà ông bà hội đồng nghe đến chuyện đó Ông bà sẽ đuổi cổ hai đứa mình liền Đuổi thì đuổi chứ Anh quên rằng Đôi bên tía má hai đứa mình á Đều còn thiếu ông bà hội đồng lúa ruộng lúa góp Ấp lẫm đó sao mình mà bị đuổi ra đó thì tía má của mình phải cuốn gói ra khỏi điện của ông bà hội đồng nhưng nếu như vậy thì cũng chẳng đáng ngại tôi sợ ông bà sẽ cho làng còng đầu cả nhà hai đứa mình lại để biêu xấu chơi cho hả bà lành cúi mặt thở dài ừ khổ nổi đó nữa ha được thế thấm hăng hái nói tới tôi nghĩ đến chỗ đó đó tôi cứng hỏng đó anh à nghe thấm phân trần như vậy bà lành thấm ý gật cù thấy thế thể thấm sục sịch nói tới và tôi đành cắn ra nghe theo lời cậu bà lành cúng quít hỏi ý trời mẹ ơi nói vậy rồi đời cô còn gì nữa thấm mỉm cười đập nhẹ lên vai anh ta không có như vậy đâu mà anh la quản mới có một chút chút lấy lệ thôi chứ tôi đâu có dạ gì buông xuôi hết anh ở trên dòm xuống anh cũng thấy rõ mà bà lành xẻng lẻn cười theo ờ thì cũng chỉ thấy thấp thoáng vậy thôi và giả tỷ như cậu sấn tới luôn thì tôi cũng chẳng biết đâu mà rờ chứ kẹt đó nó nó tôi thui à phần thì hai người ôm sát đeo ý trời ơi tôi nhớ tới đó còn dám đổ mồ hôi hột đây bởi vậy anh mới làm bộ la ó lên đây phải không anh lọ mọ trên trần nhà đó, tôi mừng húm tôi biết thế nào anh cũng cứu tôi đúng y bon hen bà lành có vẻ hài lòng nhưng lại làm mặt nghiêm Lần sau á, cô nên gian xa cậu trước Chứ đừng lờn dờn trước mặt cậu Trong kẹt trong hốc như vậy Rồi cậu quen mùi mần tới Thì trời cứu cô đa Không phải lúc nào tôi cũng kè kè một bên Để có thể làm kỳ đà cắn mũi kịp thời đúng lúc Theo tôi nghĩ á, Cô cũng nên liệu nói mí mí cho bà hội đồng rõ Về cái tính ham ăn so đũa của cậu ba Cây so đũa là một thức ăn rất ngon Của loại dê Mà dê thì tượng trưng cho Người đàn ông hay dê gái Mình đánh tiếng trước như vậy á Có lợi hơn cô à Thấm khẽ lắc đầu Tôi cũng có tính như vậy rồi Nhưng khổ quá anh ơi Phận mình đi ở đợ ở mướn như vậy Mình nói ai tin Tôi mà có xa gần về chuyện này Thế nào bà hội đồng bà cũng la tưới đi Là tôi đặt điều Là tôi nập nợn Chứ cậu ba đâu có thể muốn tới cái thứ tôi Bà lành to tiếng Có bằng cớ rành rành mà cô Thấm mỉm cười một cách độ lượng Như vậy càng chết nữa Đó là cách để bà tống cổ tôi sớm Không phải tôi quyến luyến gì chỗ làm này Nhưng chắc anh cũng dư rõ Tụi mình đều kẹt có cha mẹ ở nhà Mình đặt đầu vô đây mừng là để trừ nợ bà lành thở dài sườn sườn Hờ, khổ quá ha Cũng tại cái tội nghèo mà ra Thấm xuống giọng dỗ về Bởi vậy mình phải kéo léo lương lẹo mới được anh à Dục chạc hư việc hết Anh nên vững bụng Tôi đâu có dại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 Cậu nắm tay nắm chân Anh ta liếc nhanh lên người thấm Cậu làm lung tung hết Thấm vừa vẻ nhắc lời anh ta Tôi biết bụng anh muốn gì rồi Tưởng anh đòi trâu đòi heo gì chứ Chuyện đó hả dễ ợt Tôi bắt buộc phải chịu đựng với cậu ba còn được Huống hồ chi tiếp với anh sao Có một chút xíu đó chứ phải nhiều nhẫn gì sao Ba lành đỏ mặt tự nhiên tìm cách chống chế Tôi nói là nói vậy thôi chứ Đâu có phải đòi hỏi Nhưng phải có hai đàn Thấm hơi trề môi Anh khó tổ mẹ à Việc đời phải châm chế lẫn nhau mới được Cô ta thở ra Vậy hôm nào tụi mình gặp nhau nghe Bà lành lúng túng đáp Cái đó cũng được Nhưng cô nên biết trước Mình gặp nhau để làm chi Coi thì gặp nhau để nói chuyện Để anh muốn gì thì muốn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 tôi thì dễ lắm chứ không rắc rối gì hết. bà lành ngó lên, nghĩa là không nghĩa là khí khô gì hết. nếu phải lấy chồng tôi sẽ lấy anh chịu chưa? bà lành chớp mắt lìa rồi lúng búng hỏi lại. bộ thiệt như vậy sao cô? thẩm khẻ nhún dài. tôi xí gạt anh thì té vàng té bạc gì chứ? bởi vậy tôi biểu anh đừng có trộn rộn gì hết. hai đứa mình đi nước bền thì cần chi chụp dực như cậu ba. thôi.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 Ba lành cười theo Đoạn hớt hở sách bó dây dừa Đi thẳng một nước Thấm thở ra Cô định bước lại cửa bồ lúa để xúc thốc Thì ba nhầm đã chạy lại Nói cà kê dây ngỗng gì với thằng mắt tôi đó Mà lâu dữ thần vậy Thấm câu mày nhìn lại anh ta cục cái mượn đó nữa à Thiếu chút xíu nữa là chết cả đám Bộ anh không biết là anh ba lành thấy tụi mình hết trơn sao Nhầm nhiếu mày Bộ nó nói gì hả Thấm nói trớ đi Em đoán chừng vậy thôi ôi thằng lù khu lơ khơ đó mà ngán gì anh chấp cho nó biết anh cũng bị có sợ anh chỉ cần hâm nó một tiếng là nó phải nín khe anh ý y hoài à mấy cái thứ càng khờ càng cục ảnh dám đi mép với ông bà hội lắm á như vậy á có phải chết em không anh chỉ biết nói cho sướng miệng chứ không kể gì đến em hết nhầm dịu giọng lại coi bộ nó cũng mết em lắm á. rủi nó làm bộ để cho em sợ nó rồi bắt ép em thì sao Anh cũng thấy như vậy nữa hả? Em cũng thương anh. Em phải chịu đựng đủ trăm bề. Chứ có phải được khỏe ru như anh đâu. Nói vậy từ đãi giờ em đang nỉ nó hả? Không chắc ăn đâu. Nó được mời nó làm tới đã. Thấm dậm chân chắc lưỡi. Thì cũng để đưa ầu ơ ví dầu cho anh mát rụa chứ. Anh biểu em nói pha ngang bữa củi với anh được sao? Được cái là em nói xui rót. Anh nghe bùi tai nên chịu liền. Nhầm nhíu mày. Mà...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 Việc đâu còn có đó Chứ bộ em sẽ biết mất tiêu hay sao mà anh hớp tớp vậy Bây giờ anh chịu khó đi lên nhà trước đi Rồi khi khác mình sẽ nói chuyện nhiều Nhằm dùng dần Khi khác nói chuyện theo khi khác Mà bây giờ Thẩm ngắt ngang Nếu anh bày đặt níu kéo cụ cưa cụ nhà như vậy á Nghĩ luôn đa Tánh em quen nói tiếng một Và anh đừng tưởng là Hãy em thương anh Thì em chịu để anh xỏ mũi đâu ngang Anh đi ra trước Hay là em đi đây nè Nhầm nhíu mày nhìn lại cô gái trong một giây Đoạn đổi ra vẻ tươi cười Em sao khó quá tổ mẹ Mai mà em là Em là thứ gì Anh nói thử coi Nhầm lại đáp trớ lờ đi Anh nói Mai mà em là người thương anh Mà em còn khó tổ mẹ như vậy Chứ nếu em ghét cái bản mặt anh Thì không biết tới mực nào nữa Thấm cười mũi Hừ, Anh biết vậy thì tốt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 Thẩm xua tay Ý không nên ra Em ngủ chung với bà Tám Bộ anh không biết sao Thì em lên trên anh vậy Anh ngủ riêng trong buồng Và có ai léo ánh tới đâu Thẩm nhận lắc đầu Làm vậy càng kỳ nữa Em là con gái mà khi không dẫn thân Dẫn sát vô buồn con trai sao được Em có mặt trai mày đá Thì cũng có chừng có mực chứ Nhâm cười đáp Thì mình thương nhau nên mới nghĩ ra cách nào tiện Để gặp nhau chứ Khi không mà vô buồn nhau làm khỉ gì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 Cái điều này chắc anh bỏ cuộc quá à. Thiệt Anh không hiểu em muốn gì Mà làm eo làm sách anh quá đổi như vậy Thấm nhuẹn miệng đáp Em chỉ muốn coi anh thương em đến mức nào vậy thôi Em bắt anh phải cưới em phải không Thấm cười thành tiếng Đoạn nghiêm mặt lại Nhắm coi anh làm cái việc đó nổi không Nhầm rất bực mình trước cái lối ăn nói đầy sáng suốt Nhưng cũng đầy ngoắt ngoéo của Thấm Anh ta mím môi suy nghĩ trong một giây Đoạn chậm rãi lên tiếng Em khôn quá trời quá đất Nên anh không biết nói sao bây giờ Dầu cho anh có thể bán mạng Là anh sẽ tìm mọi cách để cưới cho được em Em cũng không tin Tin sao nổi Đúng, vậy chứ em thương anh làm gì ừ, Chắc tài hạp nhãn nên thương vậy thôi Rồi mình ai về nhà nấy à Ừ Vậy thì thương làm cái thách gì Coi Em đâu có số biểu anh đâu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 Nhằm sốt sắn nói theo Nhưng thì giờ gấp rút Mai mốt đây giặt giả lan tràn Chứ đâu chắc gì bình yên như vậy hoài Bởi vậy nên mình săn săn lên một chút Chứ yêu thương nhau mà cứ lấy mắt ngó Thì uổng quá Tánh anh dở lắm Em mà làm ngặt hoài á Anh nổi sùng lên Anh làm ẩu hư bột hư đường hết Thấm vừa dễ trách Em chịu anh nói thiệt như vậy á Để thúng thỉnh rồi em sẽ tính tới cho Em đây cũng bằng xương bằng thịt